Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy và vẫn như mọi ngày trong khung giờ quen thuộc chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện điện cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, cũng xin chia sẻ với quý vị khán thính giả là à, một vài tập gần đây cái không khí trong à, à, câu chuyện chúng ta nó hơi u ám bởi vì à, tác giả Bùi Ngọc Phúc có mô tả lại cái hoàn cảnh của làng Sử cũng như là các tỉnh lân cận trong cái à, tiền nạn đói và trong cái nạn đói là 1945. À, bản thân Đình Duy là một người sinh ra ở thế hệ sau, cũng chưa có uh, tận mắt chứng kiến được cái thảm họa cái nạn đói trong những năm đó. Tuy nhiên thì uh, với việc cùng đọc tác phẩm Đi 8 và qua ngoài bút mô tả của tác giả Nguyễn Phúc thì Đình Duy cũng phần nào uh, thấu hiểu đồng cảm cũng như là cảm thấy rất là uh, chia sẻ buồn với uh, cái thời kỳ mà rất là gian khó của bà con của đất nước và Cũng hy vọng rằng là Sau cái nạn đói này thì tác giả Bồ Ngọc Phúc à, Cho người dân làng sổ Cho các nhân vật chính của Nhà Tránh Đào à, Và rất nhiều các nhân vật khác của chúng ta Có một à, cuộc sống à, tươi sáng hơn Tác phẩm truyện của chúng ta Có nhiều tình tiết khiến chúng ta Đỡ cảm thấy buồn hơn Và không để mất thêm thời gian của quý vị Các anh giả nữa Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 7 Điện cô 8 tác giả Bùi Ngọc Phúc Giọng đọc Đình Duy không ở ngoài đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng như mọi bận. Sau khi quét dọn sạch sẽ, cụ đồ xanh lặng lẽ về nhà, bởi cụ muốn suy tư bên ấm trà mạng. Tuy vậy, dạo này hết trà, nên cụ ngồi bó gối nhìn ra khoảng sân trước. Cuộc đời cụ ngay từ bé đã được phụ thân rất sang làng bên học chữ thánh hiền với cụ nghè lẫm là một vị khoa bảng nhưng đã treo ấn từ quan để giữ tiết tháo bởi trốn quan trường thối nát. Dù không được vinh danh bảng vàng như thầy mình, Nhưng cụ đồ xanh vẫn tự hào khi nối nghiệp việc dạy học cho lũ trẻ chạm tới cửa khổng sân trình. Cuộc đời cụ có hai lần ngồi bó gối triễu nặng suy tư. Lần thứ nhất khi các kỳ thi tam trường được bãi bỏ khiến nền nho học khuất dần sau ánh hoàng hôn. Những âm đồn làng như cụ không còn đất dụng võ với tứ thư ngũ kinh. Tuy nhiên, lần đầu chỉ là sự ưu tư trăn trở trước thời cuộc còn lần này khác hẳn Bởi cụ đang cùng gia đình của mấy người con đối diện với nạn đói khủng khiếp bởi số người chết vẫn tăng dần. Nhiều lần chứng kiến xe bò chờ xác chết nằm đắt chiếu thò chân ra ngoài. Cụ cảm thấy xót xa trong lòng. Họ đâu phải xa nạ gì đều là người làng xù tối lừa tắt đèn có nhau. Từ chập tết năm ngoái khi người cả hình mang về số thịt lợn được chế biến rồi làm ruốc và đun lấy mỡ đủ dùng trong vài tháng. Dù không nói ra, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không được minh bạch cho lắm. Đến khi cả hình tiếp tục khuân về nguyên một đồi bò cùng những tàng thịt, dù khuất mắt trong coi, nhưng cụ tin chắc đám tuần đinh làng xù đích thị là lũ giết người, cướp của không gớm tay. Cụ đồ xanh nhớ đến ngày xưa từng dạy cho cả bốn người con trai những bài học đầu tiên, trong đó câu nhân chi sơ, tính bản thiện thời thế khiến lòng người đổi thay. Cô đoán rằng những gì tốt đẹp nhất từng truyền dạy, bây giờ người con cả đã quên bằng hết. Biết chồng có nhiều tâm sự, bà cụ Hinh rót bất nước vối mang lên. Đây là những hạt nổ ít ỏi còn lại. Như vậy, từ ngày mai, cả nhà uống nước thanh thủy. Với bà, hai người con dâu, cùng hai đứa cháu, không có vấn đề gì. Nhưng bà biết, thiếu rượu hay trà, khiến chồng và con trai cảm giác hụt hẫng Sự thiếu thốn còn thể hiện ở chỗ. Giờ đây trong nhà không còn bồ kết khô để hun nhằm tẩy uế mỗi khi Trương Hinh quay về. Điều ăn uổi lớn nhất là sáu người vẫn có cơm ăn, dù gầu phần bớt đi còn bữa sáng bỏ hẳn. Giá kể có thêm ngô, khoai, sắn, ăn đồn sẽ đỡ tốn gạo. Nhưng rau xanh còn thiếu, huống chi những loại hoa màu đó. Ngồi kiên nhẫn lắng nghe những nghi vấn, Về hành vi mờ ám của người con trai đương chức Trương Tuần Không dám bắt bè lại chồng Nhưng bà cụ Huynh suy nghĩ thoáng hơn Trong lúc chưa biết từ hư đúng sai Nhưng nhờ chỗ thực phẩm Trương Hinh mang về Nên cả nhà chưa đến mức đói vàng mắt Nói gì xa xôi Mấy vị thường hay cao đảm khoát luận giữa đình làng Hay những lúc trà dư tử hậu Giờ cả làng chết đói cũng chui lùi trong nhà ăn vụn gió bếp như sợ ai cướp mất Dẫu cho Trương Hình có phạm lỗi với ai đó, tuy vậy điều không thể bàn cãi là nhờ đó cả nhà có đủ cơm thịt khi cả làng ăn thân cây chuối. Không nhiều chữ để dẫn chứng như ông chồng là thầy đồ, bà cụ Hình chỉ nhắc một câu với hàm ý bênh vực con trai, mặc dù câu đó của bà tương đối khập khiễng và không ăn nhập. Theo bà, lặng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng. Gần trưa khi trời bắt đầu nắng oi ả Dù chưa vào hè Trương Hình cầm chiếc thước lim Bước thấp bước cao về nhà Sáng nay gã cùng đám tuần đinh Có chôn sáu người Thuộc hai gia đình bị chết ở trong làng Tuy nhiên không còn đống bộ kết khô Được hun khói để bước qua Múc gầu nước giếng rửa mặt mũi chân tay Gã vén mảnh bước thẳng vào nhà Với vẻ mệt mỏi Từ đận bị mắng vỗ mặt Nên vợ gã không còn hỏi Về số người chết mỗi ngày như trước Chiếc mầm gỗ sứt mẻ được bưng lên đặt giữa phàn. Ngoài địa múi vừng, có bát canh mướp nấu cùng chút thịt bò hun khói. Dù sao, dàn mướp lấy bóng mát vẫn cho quả đổ nấu canh, trong khi vạt cải đang lên xanh tốt để còn kịp múi dưa hoặc nấu canh. Căn nhà tranh vách đất thoáng mát, không quá nắng về mùa hè, nhưng ấm cúng khi đông về. Tuy nhiên, giống nhiều nhà khác trong nàng, ngoài sân vắng bóng đàn gà mồ thốc hay một con chó vàng nằm phơi nắng, Chính sự hưu quạnh khiến từ trong nhà nhìn qua vách liếp, cảnh vật giống như đang thời chạy loạn vậy. Phóc, hiện thời đến người còn phải chất chiu rè sèn, bởi thế lấy đâu ra để nuôi gà. toàn chó lại càng không thể nuôi, do nó ăn bằng một đứa trẻ nhỏ. Ưu tiên lớn nhất vẫn là phải dành nguồn lương thực ít ỏi để duy trì sự sống cho mọi người. Bữa trưa, mỗi người một lương cơm, nên kết thúc sớm. Riêng hai đứa nhỏ thêm nắm cơm chim chim chấm muối vừng. Trẻ con cuốn sớm nên đã ý thức được cái đói cận kề. Chúng không còn mè nheo hay ngoạc mồm chê cơm nữa vì sự bị cắt bữa. Không có chén trà mạt hay điếu thuốc lào sau bữa ăn. Dù thấy miệng nhạt thách, nhưng Trương Hinh vẫn ngồi nán lại hầu chuyện phụ thân. Bằng một giọng mệt mỏi và chán nản, gã cho biết hiện nay ở làng không có khoản thu nào. Trên từ lý trưởng Phó Lý cho đến Trương Tuần như Gã, dưới là đám Tuần Đinh cho đến thằng Mõ đều không có được chút gì gọi là bồng lộc Hàng đêm vác thước đi tuần, ban ngày lo đào hố trôn người chết đói, nên tất cả đều đã mỏi mệt. Sáng nay, mặc cho lão Lý Vinh thét gọi, đám Tuần Đinh lờ đi, bởi không thể ăn cơm nhà vác tù và hàng tầng mãi được. Chưa kể ở nhà đám Tuần Đinh sắp không còn gì để ăn. Tạm quên sự khinh bị lũ Tuần Đinh đầu trộm đuôi cướp. Điều cụ đồ xanh quan tâm đó là những phận người không may rời xa cõi tạp. Ngồi nhỡ không ai chôn cất, sẽ làm mồi cho lũ quả đói dìa thịt hay lũ chuột gặm nhấm. Như vậy những phần người chết còn không hết khổ. Cô đồ xanh ôn tồn hỏi Vậy ý của anh cả đình dự liệu thế nào? Trưng hình thở dài phân trần con thì khác nào lũ cá đương theo dòng nước để xuôi dòng. Trời còn chưa sáng tỏ mặt người ở bên ngoài sân không khí mát mẻ không bí bách như trong nhà. Tuy vậy khi những cánh cửa bức bàn được hé mở giúp cho ngôi từ đường dòng họ đặng thiên đón những cơn gió lành vào buổi sớm mai. Từ ngày bắt mẹ con bà Hai Mận xuống gian nhà ngang, bà Tránh Đào hiểu rõ tình cảm hai chị em đã bị hố sâu ngăn cách. Hiện thời bà không bận tâm việc đó bởi có cả trăm con người đói khác đang đợi giờ mở cổng. Không muốn việc cứu đói bị rừng đột ngột, tuy vậy bà Tránh Đào vẫn phải ngậm ngùi, giảm bớt lượng gạo vào mỗi tối. Bà biết nắm cơm bé hơn nghĩa là người nhận sẽ nhanh đói. Tuy vậy họ vẫn có thể cầm cự được và những buổi phát trần kéo dài thêm cho đến khi hết thóc để say không dám nghĩ đến viễn cảnh đen tối mà tránh đào kiểm lại số thóc trong kho thấy còn lại chẳng đáng là bao số gạo được tích trữ trong các thùng dành cho gia đình vẫn còn tương đối khiến bà tạm yên tâm lúc thấp hương trên ban thờ các cụ bà nghẹn lòng bởi suy nghĩ bất chợt ngộ nhớ những con người khốn khổ ngoài kia chết sạch khi đó liệu bà có thể ăn ngon ngủ yên với mấy thùng gạo trong nhà dẫu biết cả nhà trong mấy tháng đã căng mình cứu trợ đến nay lực bất đồng tâm Thảm sâu trong suy nghĩ của mình, bà vẫn muốn san sẻ thêm nữa. Nhầm tính là vậy, nhưng bà biết rõ, nếu lúa ngoài đồng chưa thu hoạch về phơi ngoài sân. Bà không thể xuất gạo cứu đói, nếu không cả nhà sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Nhìn đồng hồ đã đến giờ phát trần, bà tránh đào gật đầu cho tay khán thành cùng thằng cu mới, khiêng chiếc nông to đựng cơm nắm ra bên ngoài. Do đã quen với việc ai rồi cũng có phần, nên dân nàng dù đói, không có cảnh chen lấn xô đẩy hay nhảy vào cướp đồ. Họ nhồm dậy, đứng một cách trật tự và giữ yên lặng Khi bà Tránh Đào cùng bà Ba Hường xuất hiện, nhất loạt từ già đến trẻ đều quái lại với lòng biết ơn sâu sắc. Kể từ ngày bị tống xuống gian nhà ngang, bà Hai Mận nói tác bận chăm con nên không dậy sớm tham gia làm việc thiện tích đức cùng chị gái như trước nữa. Nhìn khuôn mặt hân hoan của mọi người khi cầm suất cơm nắm trên tay, bà Tránh Đào cảm giác như có ai bóp mạnh vào tim bệ Do muốn kéo dài nhất có thể Việc cứu tế Từ sáng mai bà phải chấp nhận nấu cháo cho đỡ tốn gạo Dù đó là việc chẳng đừng được Bữa sáng nhà vị tránh tổng quyền Uy nhất vùng đã khác xưa Nếu như bằng giờ này năm ngoái Chắc không ai hình dung được nạn đói Nhưng mọi chuyện xảy ra Khiến cuộc sống đảo lộn Nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh Ông tránh xâm cầm miếng cơm nắm Chấm điện muối vừng ăn một cách ngon lành Hai cậu quý tử dòng họ đặng thiên được sơi quả trứng luộc cho đủ chất. Dù bộn bề mọi thứ, tuy vậy ngắm cu thiên ân ngồi ăn ngoan ngoãn ở ngoài hiên, ông tránh sầm nhắc ngay. Là việc nạn đói sẽ không chấm dứt, dù sao vẫn phải làm vài mâm nhân dịp đầy năm của thằng bé. Không muốn con trai phải thiệt thòi, ông yêu cầu thịt gà, đồ xôi, làm cỗ mới đủ các món. Trước là dâng lên ban thờ tổ tiên, sau là dịp để mời mấy vị trường thượng trong họ cùng ông bà ngoại thằng bé trang dự. Nếu so với mấy chục mâm cao cỗ đầy dịp mừng đầy năm cô thiên bào, với bọn vẹn ba mâm dành cho Thiên Ân là hết sức khiêm tốn. Tuy thế, bà hay mận không nghĩ như vậy. Đưa mắt nhìn thằng bé Thiên Ân với sự ác cảm, bà im lặng, không nói câu nào. Sau lần sống mái cùng bà Ba Hường, hai mẹ con bị truyền xuống ở gian nhà ngang, khiến bà hận cả chị gái. Bởi không ai khác, Chính người chị lấy quyền vợ cả Đối xử với hai mẹ con bà Không bằng người ngoài Nhiều đêm nằm ở gian nhà thấp hơn Lại không tiện nghi bằng Bà hai mận nghĩ mình cùng chị gái Giờ khác nào như ao nước lã Khi chiếc đồng hồ quả lắc Của Phú Lang Sa Như cách gọi của cụ Lý Uyên Thông thả võ 8 tiếng Bất ngờ đàn chó nhe răng Hướng ra cổng sủa inh ngòi Thằng cũng mới đang say thóc Phải chạy ra xua chó rồi mở hé cổng đón khách Nó được dặn không cho người làng vào Chờ những vị chức sắc Lách người qua cánh cổng Không cần hỏi nhưng Trưng Hinh biết Giờ này tránh xâm chưa rời nhà Nên gã vội đến ngay Bởi việc làng đang sùng sục như nồi đun bánh trưng ngày Tết Bỏ qua phần trào hỏi rườm ra Trưng Hinh nói trong hơi thở gấp Do chạy vội <cười> Bà mong tránh Lấy nhật đi ba xe ô tô về làng Đông lắm Ông Lý Vinh mời ông tránh gia đình bàn việc Ông tránh dâm lắc đầu nói. Họ về làng bắt người hay đòi nộp thuế. giờ có trẻ xác cũng lấy đâu ra để nộp. <cười> Bà mong tránh họ bắt phá hết lúa để trồng đây. Bà tránh đào kinh hãi rơi luôn cả con dao bài đang gọt vỏ để tìm trầu. bao tâm huyết cho vụ thu hoạch dù ít dù nhiều vẫn đủ giúp cho dân làng xù qua cái đận đói kém này. Hôm trước bàn với chồng Chính bà quyết định dành hết trộn thóc thu hoạch Được phát trần cho mọi người Ai rè gặp ngay tai ương Biết xảy ra chuyện lớn Ông tránh xâm đội trước mũ cát Vội theo trưng hình gia đình làng Nếu người Nhật quyết tâm phá lúa Như vậy họ chính thức khiến số người chết đói Tăng nhanh gấp bội Đầu giờ sáng Lúc mọi người vừa tỉnh giấc Từng đoàn xe chở lính Nhật đã tỏa đi khắp nơi Rẽ vào làng xù Có một chiếc ô tô con chờ viên sĩ quan Đeo kiếm dài Cùng một gã thông ngôn đầy dơ như con sâu róm ngay dưới hai lỗ mũi, chạy sau xe ô tô con là hai chiếc xe tải chở đám lính với súng và lưỡi lê trần. Do có tìm hiểu trước nên đoàn xe dừng lại ngay đình làng để gác xích quan Nhật bước vào ngồi. Đám lính bỗng súng gác xung quanh. Ngày trước đã vài lần được ra tiếp các quan người Pháp cùng quan huyện về làng, đồng lý Vinh không ngại, nhưng gặp quan Nhật lần đầu khiến ông như hồn siêu phách lạc, bởi thanh kiếm dài cả mét, nếu được tút khỏi vò, khéo đầu của ông năn lông lốc như lên đoạn đầu đài. Khi người thông ngôn truyền lời của viên sĩ quan, tất cả những cánh đồng lúa sẽ phải phá bỏ để trồng đây. Ông Lý Vinh cùng ông Phó Lý Thuần cảm giác như trời sập xuống. Sợ mình không cán được trách nhiệm, Trương Hinh được phái đi, mời ông tránh xâm gia đình thương nghị. Đình làng bao đời vẫn vậy, Đây là nơi thờ Đức Thành Hoàng Đồng thời cũng là trốn để Các cụ bàn việc Đất có lề, quê có thói Ở đây từng chứng kiến Nhiều người con của làng võng lọng sinh sang Với tấm biển ân tứ Vinh Quy Sau khi về Vinh Quy bái tổ Liền mang lễ gia đình Tạ ơn Đức Thành Hoàng Ông Tránh Sâm nhìn mái đình Với lưỡng long trầu nguyệt quen thuộc Nhưng ông biết phong vận của làng Thậm chí của cả tổng đều không được tốt Sự có mặt của đám quan binh người Nhật dù sao đó là điểm lành ít giữ nhiều khiến ông thấy lo lắng cho hơn 3.500 ngàn khẩu trong làng lấy gì mà ăn. Tính từ mùa đông năm Giáp thân đến nay số người chết đói trong làng đã chạm ngưỡng 700 người nhưng con số này sẽ còn tăng. Hiện nay gạo của đám buôn trên chợ huyện đã ngót 700 đồng bạc đông dương một tạ. Với giá cao cắt cổ như thế không ai đủ tiền đong gạo bước vào trong đình không thấy bóng dáng lính nhật. Ông tránh xâm thấy từ Lý Trường cho đến Phó Lý đều ngồi dựa vào cột đình với khuôn mặt như người mất của. nhá thấy tránh tổng xuất hiện, Lý Trường làng xù tháo khăn xếp cầm trên tay, con miệng luôn lầm bẩm Vậy là hết, vậy là hết thật rồi, quần khốn nạn tàn ác. Chỉ tay ra ngoài cánh đồng, Phó Lý Tuần như người mất hồn kể lại. Đám lính nhật đã giản hàng ngang, rồi dùng gậy đập cho những cây lúa ngã gục. Với những chỗ ruộng nước, bọn chúng bắt dân làng tự phá ruộng lúa dưới họng súng uy hiếp. Vụ đối chim vào tầm tháng 6 sẽ thu hoạch. Giờ đây, mọi công sức và mồ hôi, nước mắt hóa thành công cốc Để bà con không mốt được dù một hạt lúa lép, đám lính nhật tới xăng đốt, khiến khói đen bốc lên nghi ngút. Lúc này, ông Tránh Sâm đã hiểu, toán lính nhật chạy xe ra ruộng, và dành nguyên cả ngày hôm nay phá cho bằng sạch mọi cây lúa do dân làng phải nhịn đói nhịn khát dốc chút sức tàn để chăm bón điều này khiến thời gian tới số người chết vì đói sẽ còn tăng trống mặt không còn cách nào để ngăn đám lính nhật làm càn, mấy vị chức sắc làng sổ chỉ biết ngồi bó gối than ngắn thở dài ở trong đình vẫn biết cả triều đình trên có vua ở dưới có các vị đại thần bao năm bó tay ngồi nhìn Giang Sơn bị người Pháp đô hộ Do đến người Nhật khiến đám dân đen thậm khổ, nhưng không làm gì được lúc này khiến ông tránh xâm cảm giác bất lực. Nghe tên lính Nhật về làng, người khỏe mạnh hai người ốm đói đều trốn biệt trong nhà không dám ló mặt ra đường. Ngoài trừ đám người đi thăm ruộng sớm bị bắt phá lúa. Tuy nhiên không giống như người Pháp đi cản, đám lính Nhật phá sạch ruộng lúa cả buổi sáng rồi lên xe về doanh trại. Mọi công sức của mọi người giờ tan thành mây khói. Ông tránh xâm cùng mấy vị chức sắc men theo bờ ruộng Chứng kiến mọi thứ tan thành Nhìn dặn tre phía xa Ông đoán những cánh đồng lúa của mấy ngôi làng bên cạnh Đều chịu chung số phận Đứng ngắm sự điêu tàn do nhân tai địch họa Ông tránh xâm ngửa mặt than đúng một câu Ông giời không có mắt Chưa kỳ nào làng xù nhiều người chết đến vậy Đám tuần đinh không còn đủ sức để đào hố chôn người Họ tận dụng một đoạn mương bỏ không rồi thả người chết đói xuống đó và lấp đất. Nhằm tiết kiệm công sức, Trương Hình dùng chiếc đòn càn của gã hai ếch làm thước để đánh dấu. Đoạn mương được chia thành trục hố theo chiều dài của đòn càn, rồi đóng tên tre làm vách ngăn. Mỗi lần hất xác người xuống gần đây sẽ lấp đất chôn luôn. Dù chưa thống kê được hết, nhưng theo lời ông Vinh, số người chết đói chiếm khoảng 1 phần ba dân làng tức hơn ngàn người đã thành hồn ma vất vườn từ đận quân Nhật bắt dân phá lúa trồng đây. Không riêng làng sổ, mà nhiều nơi người chết chất chồng Nếu như năm ngoái thiên tai mất mùa, năm nay chính nhân tai là quân Nhật, khiến nạn dân khốn khổ hơn gấp bội phần. Hồi đầu năm, người chết đều xuất thân nghèo hèn. Tuy nhiên, bắt đầu có những nhà giàu ôm mấy hũ tiền chịu chết, bởi không mua được gạo. Khi cùng đám tuần đinh khiêng vợ chồng lão địa chủ hào đi chôn Bản thân Trương Hình còn không tin và mất mình. Gã nhớ lại việc cả bọn xẻ thịt con lợn hơn bảy chục cân dạo gần Tết. Ai dè giờ đây, họ trôn chung trong đoạn mương như bao người khác. Gần trưa đang ngồi nghỉ cho lại sức, Trương Hình thấy ông Lý Vinh từ xa đi lại, khiến gã thở dài ngao ngán. Bởi quen lệ, thấy người là thấy việc cấm sai bao giờ. Biết mình số đen bởi từ lúc nhận chức Trương Tuần chưa sơ muối được gì, Nhưng so với ông Lý Vinh Phải bỏ ra một đống tiền chạy trước Trưng hình thấy bản thân còn may mắn trán Đó là chưa kể Gã lợi dụng việc công để mưu việc riêng Giúp cho gia đình đỡ so sụi Không còn cảnh áo thê khăn xếp Với con mọc chuyện rất trong người Vị đi trưởng làng xù mặc bộ Quần áo màu nâu đơn giản như một người Nông dân vừa đi cày về Thậm chí đôi gốc mộc được cắp nách Để đi chân trần cho nhanh Quẹt những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt Đưa tay chỉ về phía thôn trung, ông Lý Vinh nói ngay. Cậu cùng mấy anh em, hãy lo hậu sự nốt cho một nhà nữa, rồi nghỉ tay. Cả sáng không có miếng sống hay miếng chín vào miệng, thấy bụng đói cồn cào nên Trương Hình hớt đầu từ chối. gã thản nhiên trả đời. Sớm hay muộn rồi, cũng đi ngủ cùng run. Mấy anh em đã nhọc lắm rồi, nên vô phép ông Lý để chiều sẽ trôn. Nhưng đây là nhà tâm hiền em trai và em dâu của cậu đó. Cả hai đứa trẻ đều chết cùng cha mẹ. Thôi, khéo như vậy lại đỡ khổ. Trời vẫn trong xanh. Nhưng Trưng hình như thấy sấm chớp ẩm ầm nổi lên. Là người con thứ ba nên trong nhà hay gọi là ba tâm. Bởi trước đó là cả Hinh. Hai tường còn tư bính là út nếu tính theo xuất đinh. Dưới nữa có hai người con gái. Mà út hường hiện là vợ ba Ông tranh xâm Những tưởng bao thóc của mình lấy trộm Nhà lão phó lý thuần Giúp gia đình ba tâm cầm cự ít lâu Ai ngờ họ ra đi nhanh Đến mức ngỡ ngàng Mỉm môi để ngăn những giọt nước mắt trực rơi trưng Hình cầm chiếc thức lim Rồi dào bước lầm lũi về phía nhà Người em thứ ba Bước ngày sau gã có hai ếch Tư bầu cùng gã thang đột Giá kề như nhà người khác còn ngó lơ được Nhưng đây là em ruột ông Trương Tuần nên cả bọn chịu đói để chôn cất cho tử tế. Đứng trước ngôi nhà tranh vách đất của em trai, Trương Hình đưa tay giật tấm mảnh trai bên ngoài cho ánh sáng dọi vào, khiến lũ ruồi nhạc bay bò ve khắp nơi. Nhìn bốn xác người chỉ còn da bọc xương, lúc này gã không nỡ chất em trai cùng em sâu và hai đứa cháu lên trai bò rồi vứt xuống bương, bởi như vậy quá bất nhẫn. Chỉ tay về phía mảnh vườn phía trước, Trương Hình buồn bã nói. Thôi, hãy đảo huyệt để tôi an táng cho chú thi mấy một cách tử tế. Hai đứa trẻ sẽ nằm chung một huyệt. Dù đói và mệt, nhưng thông cảm với nỗi đau của ông Trương Tuần khi mất người thân. Đám Tuần Đinh dồn sức đào huyệt mộ ngay dưới gốc cây nhãn. Do nền đất tơi xốp nên ba huyệt mộ được đào khá nhanh. Lúc này Trưng Hinh lấy manh chiếu bọc sắc em trai, rồi cùng hai ếch khiêng đặt nhẹ nhàng xuống hố. Người em dâu đỡ gã tư vầu cùng thang đột bó chiếu đặt xuống huyệt bên cạnh. Huyệt cuối cùng dành cho hai đứa trẻ nằm cùng nhau như khi sống vậy. Không biết ai báo tin, lúc ba nấm mộ đã hoàn thành, bà cụ Hinh được người con dâu trưởng rất từ ngoài vào. Dù chưa đến ngõ, bà đã khóc hờ gọi tên con trai, con dâu và các cháu. Bà trách Trương hình không để bà nhìn mặt ba tâm lần cuối. Có lẽ điều đau suất nhất trên đời là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng nạn đói đâu có chừa một ai ở làng sổ. Điều khiến Trưng Hình cảm thấy được anủi phần nào so với cả ngàn người đã chết em trai, em dâu cùng hai đứa cháu của gã được mồ yên mà đẹp không bị ném xuống đoạn mương để chôn tập thể Ném chiếc Quốc vào góc vườn mặc cho hai người phụ nữ ngồi bên các nấm mộ Trưng Hình khoát tay ra hiệu cho đám tuần đinh rút đôi Giá kể lúc bình thường gã có thể mời mấy kẻ thuộc hạ bữa lòng lợn tiết canh ở chợ đàng Nhưng giờ đây chén rượu còn khó kiếm, nên mong gì được bữa đánh chén mê tơi. Việc cả nhà em trai chết đói không thể giấu được. Trường Hình bước vào nhà để thư chuyện cùng phụ thân. Hóa ra những nỗi lo ngày nào đã thành sự thật. Ngồi giữa tấm phản ngày trước hay dùng để ngồi giảng bài cho đám học trò. Cục đồ xanh nhúng bút lông vào nghiên mực đã mài, rồi phóng bút viết lên tờ giấy trải trước mắt. Không dám học theo bậc thánh thi Lý Bạch, Với nỗi sầu vạn cổ, bảy sầu vạn cổ là nỗi sầu lớn nhất của con người trước cái chết. cô đồ xanh viết thập sầu như bài tỏ nỗi niềm trước cái chết của gia đình người con trai. Không dám kinh động đến phụ thân, tuy vậy Trưng Hinh vẫn ghé mắt nhìn và đọc thành tiếng. Nhất sầu thiên hạ loạn khắp nơi, nhị sầu nhiều người đang chết đói, tam sầu thiên tai gặp nhân tai, tứ sầu các tình khởi lang khói. Ngũ sầu, dân không còn yên hồn, lục sầu, đông về giữa mùa hạ, thất sầu, nhiều nhà không có cơm ăn, bát sầu, bao người không áo mặc, cửu sầu, thi thể không người liệm, thập sầu, khó qua năm ớt dậu. Đưa cho chương hình tờ giấy vừa viết xong thập sầu, cô đó xanh nhắc con trai đầu giờ chiều, hãy đặt lên ban thờ trước ngay của Đức Thành Hoàng, khấn vái kêu cầu sau đó hóa ngay tờ sớ để các đấng thần linh hiểu rõ nỗi thống khổ của đám con dân. Cố nuốt trôi bắt cơm ngội phần mình, Trần Hình bắt đầu quay cuồng với suy nghĩ, làm sao có thêm được gạo thóc quân về, nếu không mấy đứa em trai của gã sẽ chịu chung số phận. Ngồi nhặt sạn ở giá gạo để chuẩn bị cho bữa chiều, bà hai mận khẽ thở dài bởi trước đây việc này là của đám kẻ ăn người ở, Nhưng bây giờ mọi người đều phải thích nghi hoàn cảnh mới. Đã hết rồi, chỗ gạo quê trắng và dẻo, giờ đây có cơm gạo đỏ ăn vẫn là diễm phúc so với thàm cảnh của dân làng. Bà biết ánh hào quang đã tắt, không chắc có ngày trở lại. Do nạn đói không có dấu hiệu chấm dứt, khiến nhiều nhà máu mặt bắt đầu hụt hơi. Việc đấu cháo cứu đói bắt đầu ít hơn và ngắt quãng, khiến nhiều người khốn khổ theo. Đang bận nhặt sạn, nhưng thoáng thấy cô thiên ân đang tha thần chơi ngoài bờ ao. Một ý nghĩa độc ác bất chật loé lên. Nếu thằng bé chẳng may vắn số, như vậy con bà sẽ độc chiếm toàn bộ gia tài của nhà chồng. Vẫn chưa quyền mối hận bị tống xuống nhà ngang, bà hai mận thề sẽ có ngày đạp cho chị gái lẫn con mẹ ba hường xuống buồn đen cho hạ giận. Khi cô thiên bào được sinh ra, với sự lo xa vốn có của mình, bà tránh đào sai người ăn kể ở vót tre nằm hàng rào chạy quanh bờ ao Để phòng trẻ nhỏ xa chân Hiện nay muốn bước xuống bậc cầu ao Vẫn phải nhấc thanh chắn ngang Bởi thế bọn trẻ ham vui không lo rơi xuống nước Nên thằng cu tiên ân Có chơi một mình vẫn an toàn Thoáng nhìn quanh không có ai Bà hay mẩn bước nhanh ra phía cầu ao Rồi nhấc mấy thanh chắn Để rộng đường cho cu cậu bước xuống Dù đáy ao không sâu Nhưng đủ khiến cho hạ bá Dìm chết thằng bé Hôm nay bà tránh đào đi vắng cùng thằng cu mới. Trong bếp bà Ba Hường đang nấu món canh cua. Ở bên hiên nhà, con bé người ở đang say thóc, nên không ai rảnh để trông thằng bé Thiên Ân. Mọi người chắc mầm cô cậu đang chơi đùa cùng tin Bảo. Cũng là bà mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ. Tuy vậy sự ghen ghét đố kỵ giống như mây mờ che hết tâm trí của bà hai bận. Sau lần đánh nhau như hai mũi me tây ngoài chợ huyện, Bà biết mình cùng mụ vợ ba của chồng không thể sống chung dưới một mái nhà. Vấn đề là ai sẽ phải cuốn xéo khỏi ngôi từ đường của dòng họ đặng thiên. Giá gạo không còn hạt sạn và thấp, nhưng thằng cu tiên ân cao số, chỉ tha thần lại gần, còn tuyệt nhiên không bước xuống bậc cầu ao. đang kiên nhẫn theo dõi thằng bé, và giữ cho thiên bảo ở trong nhà. Lúc này bà hai mận cầu mong có hồn ma nào đuối nước mau hiện ra, để dù thằng bé xuống thay mình đi đầu thai kiếp khác. Thằng Cụ Thiên Ân chơi chán ở vườn, bắt đầu lẫm chẫm vượt qua chỗ thanh chắn để bước xuống bậc cầu ao. Bà hai mặn liền bước nhanh vào nhà, coi như mình vô can, nếu thằng bé chẳng may xa chân xuống đó. Người tính không bằng rời tính, lúc thằng bé chỉ cách mét bờ ao một bước chân, cô bé người ở say lúa xong, bất ngờ ngó ra. Thoáng nhìn mấy thanh chắn bị nhấc khỏi bờ ao, nhanh như cắt cô bé lao ra, bế cu Thiên Ân đặt lên hiên nhà, rồi quay lại, Hạ các thanh chán xuống. Lúc đi ngang qua ngôi nhà ngang, có lẽ cô bé người ở mải việc nên không nghe thấy tiếng thở dài thường thượt cùng cái nhìn đầy câm tức của bà Hai Mật. Bởi còn chút nữa, tội ác đã được thực hiện. Một tuần phát cháo cho dân được 4 buổi sáng, khiến bà tránh đào khổ tâm. Nhưng nếu tiếp tục nấu và phát đều vào mỗi sáng thì thóc gạo hết nhanh hơn. Dù biết nhiều người đã sức cùng lực kiệt, thậm chí họ nằm ngay bờ tường nhà bà để khỏi mất công di chuyển quà thật đến giờ này bà không biết xoay đâu gạo để tiếp tục. Hôm trước cái chết của người nhiều ruộng nhất nhì làng xù là ông Hảo nói lên tất cả. Trong nhà vị địa chủ đó có hàng chum tiền nhưng không mua nổi đấu gạo. Điều đó khiến bà không dám mạo hiểm bởi nghĩ đến sự an nguy của thiên bảo và thiên ân. Ngày trước, mỗi lần bà hai em gái về thăm nhà, đi phía sau lúc nào cũng có một cô bé người ở cấp cháp hoặc cầm ô theo hầu. Như vậy, xứng danh vợ của vị tránh tổng quyền uy Hôm nay bà về thăm nhà nhưng không đưa theo cô bé người ở vì nó bận say lúa. Thằng cô mới được đi theo vì phải gánh đôi quang gánh có bao gạo chia đôi ở hai thúng cho cân bằng. Do nạn đói đến hồi khắc nghiệt dù đã ngụy trang thúng gạo nhưng bà tránh đảo vẫn yêu cầu tay khán thành cầm thước đi theo để phòng bất trắc Đường từ làng sổ qua làng dâu nhanh nhất là men theo chuyển đề Ngày còn chưa xuất giá Bà Đào thường cùng mấy người bạn đi chăn trâu cắt cỏ hoặc nghe tiếng sáo diều từ trên không trung vọng lại. Buổi chiều ngồi trên đê có thể thu vào mắt những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Vào vụ thu hoạch, tất cả như được nhuộm một màu vàng rực. Nếu sớm hơn, sẽ là màu xanh đến mướt mắt. Đứng nghỉ chân ở gốc cây gạo, bà Tránh Đào nén tiếng thở dài khi thấy đồng ruộng bị phá tan hoang, còn tất cả thành màu xám xịt. Tiếng sáo rìu vắng bóng từ lâu, Thay vào đó là tiếng quạ kêu báo hiệu người chết đang phơi xác ở đâu đó. Làng dâu quê bà giờ không khác làng xù là mấy. Cả người dân đói khát hiện rõ trên khuôn mặt. Mực thức như cụ Hàn còn phải cho gỡ hoành phi câu đối và bức đại tự mang đổi gạo nhằm cứu đói cho cả nhà. Đợi gạo đổ bà chum bà tránh đào gật đầu cho gạo khắn thành cùng thằng cu mới được quay về cho sớm. Bà ở lại hầu chuyện xong thân. Dù biết mẫu thân còn giận việc đánh và đuổi em gái xuống gian nhà ngang, nhưng bà tránh đào hiểu không thể làm khác được. Em gái bà cậy mình sinh được con trai nên không coi ai ra gì. Thêm việc ghen ghét, ghét với người vợ ba của chồng sinh được con trai nên tìm cách gây chuyện. Bằng một giọng ôn tồn, bà tránh đào nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi mọi việc, khiến cụ đồ thâm chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Biết mình bên con gái thứ hai có phần hơi vô lý, nhưng bà cụ bưởi vẫn muốn người con gái lớn lương tay, Bởi giọt máu đào hơn ao nước lã Đã lâu không về thăm nhà Bà tránh đào xuống bếp nấu cơm Và ở lại ăn tối cùng sang thân Ngoài bát canh rau cải nấu với thịt bò Trên mâm có thêm chút lạc răng Cho cụ đồ thâm uống rượu Kể ra như vậy là tươm hơn khối nhà Do châu bò không ra đồng kéo cày được Nếu nuôi trong nhà Khéo trở thành mục tiêu cho lũ đào tặc Nên ông tránh xâm đành cho giết thịt Hôm đầy năm cô thiên ân Nhờ tài nấu ăn của bà Ba Hường nên mấy mâm cỗ toàn thịt bò vẫn khiến nhiều người tấm tắc khen ngon. Chỗ thịt bò và thịt trâu còn lại đều sấy khô để bảo quản ăn dần. Đây là học theo cách mấy người trên mạng đồng rừng hay làm như vậy. Như vậy bà Tránh Đào tạm yên tâm về nguồn lương thực thực phẩm. Riêng khoản rau xanh đã có mấy rào vườn trồng cải trồng các loại rau đay, còn dưới ao thả bè rau muống có thể cầm cự thêm được một thời gian nữa. Hôm nay, Ngoài bao gạo ngon, bà không quên chọn chốt thịt bò mềm để các cụ có thức ăn dùng dần. Như vậy dù bận việc bên làng sổ, bà không lo xong thân phải đứt bữa. Ăn tối xong, biết không còn sớm, bà tránh đạo xin phép ra về sớm. Để các cụ yên tâm, bà hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với em gái. Đương nhiên, nếu hai mận không làm gì trái ra đạo. Không đi theo lối bờ ruộng như mọi khi cho gần, bởi hai bên có nhiều hố trôn người chết đói bà tránh đào trọ nối về qua triền đê như lúc sớm ít ra bà sẽ không gặp phải những oan hồn vất vường lúc vừa bước qua cây gạo quen thuộc một bóng người đứng khuất sau cây bất ngờ cất tiếng gọi khiến bà tránh đào giật thoát tim lúc bóng đen bước lại gần bà tránh đào sừng sốt bởi đây là anh cô mới làm công cho nhà bà khi trước sau này bị trưng hình cùng đám tuần đinh bắt được dài liên quan chính vì sợ liên lụy Khiến chồng bà mất cho quan huyện mấy trăm đồng bạc đông Dương chưa kể mấy tạ gạo cho quan bà. Không muốn mất thời gian, anh cú mới tên là Triệu Thắng nói ngay. Do biết bà thường xuyên suốt gạo nấu cháo cứu đói, nên anh thông báo tin quan trọng. Sáng mai, mặt trận Việt Minh sẽ phát động nhân dân phá kho thóc của Nhật trên huyện. Nếu dân là còn sức, hãy tham gia, đừng bò lỡ rồi nhìn nhau chết đói. Khi biết trợ thắng tranh thủ lúc Nhật đảo chính Pháp đã vượt ngục Sơn La, bà Tránh Đào hết sức khâm phục. Biết đứng lâu không tiện nên bà hứa sẽ thông báo cho dân làng xù được biết. Dù chưa biết việc phá kho thấp của Nhật sẽ gây ra hậu quả gì, bà Tránh Đào vẫn muốn mọi người có cơm ăn, áo mặc, hơn là đợi mỗi ngày lính một bát cháo cầm hơi. Khi cánh cổng hẽ mở, bà Tránh Đào không vội lên nhà trên. Bà xuống dưới bếp giao cho khán thành đi thông báo mọi người. Vào lúc 4 giờ sáng nay sẽ phát cơm nắm thay vì suất cháo. Ăn xong, mọi người lên huyện lĩnh thóc cứu đói của Việt Minh. Nhắc cô bé người ở vo thêm gạo rồi nấu cơm để kịp làm thành từng nắm. Bà Tránh Đào chỉ mong trời mau sáng. Có lẽ việc cướp kho thóc là cứu cánh giúp cho dân làng sổ cùng bảy làng trong tổng vượt qua nạn đói vô cùng tham khốc. Lần đầu tiên nghe đến tổ chức Việt Minh, nhưng bà Tránh Đào dự cảm họ sẽ làm được việc lớn. Cả một tuần vất vả đau hố chôn người, bù lại có thêm bao thóc bồi dưỡng do ông Lý Vinh ghi nhận công lao, khiến anh em Tuần Linh thấy nhẹ nhõm hơn vì ở nhà vợ con không lo đói. Người ta nói ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng về nhà không có nổi lưng cơm, thử hỏi còn sức đâu lo việc thiên hạ. Hôm trước tranh tổ vào khi người chết đói, trừng hình nháy mắt ra hiệu cho gã hai ếch đi lùi lại phía sau. Bữa đó bốn gã Tuần Linh chia nhau hút tiền của nhà cụ Thứ chỉ Thông thường chết đói sẽ kéo theo cả nhà, hoặc người sau kẻ trước, không mấy người trụ được. Tuy nhiên, nhà cụ thứ chỉ chết đúng người vợ lẽ thứ năm, bởi thế Trưng Hình nghi ngờ mấy mù vợ còn lại vào hùa cùng nhau bỏ đói. Dẫu biết nói có sách, mách có trứng, nhưng sự thật hiển nhiên nó đập vào mắt. Nhà cụ thứ chỉ tiền đầy chum gạo đầy bồ, nhẽ đâu bà năm phải chết đói. Chính vì ngỡ mắt với sự bất công và thiếu tình người của nhà đó, Trưng Hinh quyết định cho thủ cả ôm chung tiền về chia nhau. Gần trưa trời bắt đầu gắt nắng, thấy chôn tiếp cũng không đủ sức, chưa kể người chết giờ đâu còn vội vã trong cuộc đời, để họ nằm trên mặt đất đến chiều chôn vẫn chưa muộn. Gia Hiểu cho đám tuần đinh dừng tay, Trưng Hinh mệt mỏi quay về nhà, gã không còn sự háo hức như hôm đi phá kho thóc của Nhật. Giờ định trên chức lý trưởng làng sổ tạm thời gác lại, lê bước trên con đường làng mấp mô, Do vừa thoát nạn đói, nên tình không cút nổi bãi phân trâu hay rơm dạ phơi phóng. Gã nhận thấy không còn cảnh đều hưu, do đây nhiều nhà rộn ràng khi đến bữa. Đi từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng vét song quèn quẹt của ai đó. Thậm chí hôm trước mọi người còn phải sông vào dập đám cháy. Bảy đứa bé nấu cơm để lửa bén vào mái dạ. Sự sống đang hồi sinh khiến ai cũng thấy ngày mai tươi sáng. Đêm trước thấy không còn nhiều tiếng quạ kêu như trước. Gã lại nhớ đến người tình theo thời vụ, giá kể hồi đó chịu có mang đấu gạo tới túp lều thường xuyên, có lẽ thì tờ không đến mức trở thành ma đói. Bước chân vào ngôi nhà tranh bách đất quen thuộc, gã tạm gạt những suy nghĩ vẩn bơ để quay về thực tại. Dành cả sáng lo hương khói ở đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng, cụ đột xanh về nhà sớm hơn người con cả, bởi hôm nay cụ có điều muốn trao đổi cùng cả hình nhằm giải tòa những ẩn ức mấy lâu. Nhạc thấy cả hình xuất hiện, Cổ đồ xanh nhắc hai đứa cháu nội bưng bắt cơm ra ngoài hè để dành chỗ cho người lớn. Bọn trẻ tuy còi nhưng trộm vía đều rắn ròi. Hệ cơm vừa chín tới là chúng được ăn trước cho đỡ đói. Khi người lớn đang dùng bữa là lúc bọn trẻ tha thần trong vườn nhà hoặc chơi ngay ngoài sân đến khi buồn ngủ rũ mắt. Bữa cơm không có rượu nên nhạt miệng nhưng nghĩ đến cái đói tạm thời được đẩy lùi khiến mọi người đều phấn khởi. Sự căng thẳng không còn vì thế bữa cơm là lúc mọi người nói chuyện cùng nhau Thấy cả hình im lặng cấm đầu ngồi ăn, cô đồ xanh hỏi con trai: "Giờ mọi người có gạo rồi, chắc việc làng sẽ nhàn hơn." Hầu hết rất nàng đều suy nghĩ, có gạo là không lo chết đói, thậm chí ấm no hơn, do vậy không ai nghĩ có thêm người chết đói. Tuy vậy, sự thật không đúng như vậy. Biết mọi người trong nhà đều có suy nghĩ như thế, dù không muốn bàn luận nhưng Trương Hình đành giải thích. Khi chưa có ăn thì một tuần trôi 50 người Kể từ lúc chia thóc đến từng khẩu, riêng tuần này, chôn tới 200 người. Sao chết nhiều vậy? Hay có gì khuất tất? Trong lúc cả nhà còn ngạc nhiên, Trương Hình giải thích rõ, nguyên do bởi đói lâu quá, nên mọi người nấu cơm, sời đẩy tễ, không có điểm dừng. Kết quả chết vì bội thực nhanh, không kém chết vì đói. Thậm chí như tuần đầu tiên phá được kho thóc, số người chết trong làng tăng gấp vài lần. Chính bởi lẽ đó, khi suy đi tính lại, Phận dân đen nên đói cũng chết, khi no cũng chết thảm không kém. Tuy nhiên, có một điều khá oái oăm. Hễ quài lên tiếng khuyên can, họ đều bỏ ngoài tay vì lo ngày mai sẽ đói. Những nồi cơm đầy có ngọn là nguyên nhân khiến người ta vượt qua chết đói rồi thành chết no. Ngồi nghe thùng câu chuyện, cô đồ xanh khẽ thở dài than vãn. À, như vậy là mình có hơn 1.000 ma no và ma đói đang vất vưởng quanh đồng lúa và những cây gạo. Nghe nhắc đến những hồn ma, bà cụ hinh vội quay mặt, lấy bàn áo lau nước mắt vì nhớ đến cảnh cả nhà người con thứ ba đều chết đói. Lần đó thương con nên bà bò cơm nằm úp mặt và bức bách khóc thầm đến sưng mắt. Dẫu biết người chết không thể sống lại, nhưng khi nhìn thấy bát cơm, tự dưng bà nghẹn không sao nuốt nổi. Khi nạn đói tạm đẩy lùi, tuy nhiên mấy ai hiểu Thóc cướp được không phải ăn mãi, đến lúc hết rồi tính làm sao. Khác với mọi người, nhà bà vẫn giữ lệ bữa trưa mỗi người lưng cơm, đến bữa tối khẩu phần sẽ nhìn hơn một chút, bữa sáng từ lâu không còn ai nhớ đến nữa. Dù bữa trưa ăn gọi là có, nhưng trên mâm có bát canh rau cải hái vườn nhà, nấu cùng thịt bò sấy khô, thêm vài lát gừng giúp mọi người thấy ngon miệng. Tùy biết nguồn gốc thịt lợn trước Tết và thịt bò hồi đầu năm không được minh bạch, những vết tấm lòng người mẹ khiến bà cả huynh luôn tự an ủi bởi đó là hoàn cảnh xô đẩy, nếu không giết trộm vật nuôi, khéo cả nhà bị ném xuống hố chôn chung một hố, khỏi phải tự vấn lương tâm. Sống gần trọn cuộc đời sau lũ trẻ làng, chưa bao giờ có nạn đói khủng khiếp đến như vậy, nó khiến bao người âm dương cách biệt, nhiều đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, thấu hiểu nỗi khổ tâm của con trai, bà cụ huynh chưa từng nhắc về chuyện chốt thịt đưa về nhà nhiều đến mức đủ nấu cả chục mâm cỗ thịnh soạn. Buổi trưa nên bữa ăn dù đạm bạc, nhưng trước nồi gan không còn một hạt cơm dính đáy. Việc phí phạm coi như có tội với giời, bầy gạo được coi là ngọc thực. Để hai người đàn ông ngồi nói chuyện xuông, bà cụ Hinh nhắc hai đứa cháu vào đi ngủ, còn bà cùng người con dâu xuống bếp dọn dẹp để chút ra vườn bòn mót chút rau dành cho bữa tối. Không có trà, nhưng nắm nụ vối được hãm trong ấm tích, vì thế cụ đồ xanh tạm hài lòng. Vốn là người đọc nhiều biết rộng, cụ đoán biết nạn đói qua đi, mọi người sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật, dù có điều 1/3 dân làng không có được cơ may sống sót. Vẫn biết nhờ số thực phẩm do con trai mang về đã giúp cả nhà không bị đứt bữa, nhưng với tiết tháo của một nhà nho, cụ đồ xanh thấy có gì không thuận. Từ xưa đến nay, mọi người đều nói miếng ăn là miếng nhục, dù đồ ăn ngon lại hợp khẩu vị, tuy thế cụ vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ, phải nói chuyện cùng con trai một lần, Cho ra môn ra khoai Nếu không nó khiến cụ tâm không an Để lo việc khác Uống xong bát nước vối Cụ đồ xanh bất ngờ hỏi con trai Có phải anh cả hình Đã cục đám tuần đinh trộm lợn Giết bò đúng không Tôi đổ rằng Lấy đâu ra lắm đào tạc để canh truy đuổi Khiến bọn chúng bứt thịt bỏ chạy Trước ngày ra làm việc làng Đã nhiều năm cả hình tự ti Và yếm thế Bởi gã chỉ là kẻ ăn xó mó niu trong bếp Dưới con mắt các cụ tiên chỉ dạng bạch đinh như hắn còn không đáng để sai vặt như thằng mõ. Bị những lời giáo huấn của phụ thân dân dạy, nên gã sống chờ thời một cách an phật cho đến khi làm trương tuần. Không thấy việc làm của mình đáng khinh bỉ, gã tự tin khẳng định đó là cách duy nhất giúp cả nhà hai chữ bình an. Hôm nay, lúc mọi việc qua đi, Trưng Hinh thấy chẳng cần giấu nữa, nên thuận miệng phán. Bọn giàu nhưng sống khoảnh, nên có mất một con lợn. Hai con bò Chả bỏ bèn gì Nhà chúng gạo thóc đầy bổ Chưa kể bao nhiêu chung tiền Nhưng lấy mạng ông Lý Kiệu Là giết người Không phải trộm cắp Lão đó số tàn Khí tận Do vậy chết cũng đáng cô đồ xanh ho sù sụ từng cơn Nhưng không quên chất vấn con trai Về sự dằn vặt lương tâm Cụ buồn Vì người con cả đã quên câu Đói cho sạch Rách cho thơm rồi Sau này sẽ ân hận Do quả báo nhẫn tiền Đào đất chôn người đã nhọc Ăn xong lưng bát chỉ muốn ngả lưng Chập mắt một lát không xong Trưng hình ngáp dài đáp lại lời giáo huấn Của phụ thân Còn thấy sống tốt kiếp này là đủ nhược rồi Sức đâu bà nên kiếp sau Các cụ nói qua cơn bĩ cực Đến hồi Thái Lai quả không sai Kể từ đợt nạn nói bùng phát vào Mùa đông năm ngoái đến nay Lần đầu tiên cổng nhà ông Tránh Xâm không còn cảnh kẻ nằm người ngồi, đợi đến giờ phát cháo hay cơm nắm để cứu đói. Ở trên huyện và nhiều nơi khác, dưới sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh, hàng loạt kho thóc của Nhật bị phá để chia cho dân nghèo, khiến nạn đói bị đẩy lùi. Việc này làm cho nhiều người thấy ánh sáng ở cuối con đường tăm tối. Có thóc nên mọi người phấn khởi, thậm chí mà con tạm quên đi vụ chiêm bị phá hỏng để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa vào tháng 5 Lâu rồi làng số lại rộn tiếng cười như ngày mờ hội, mấy người già yếu còn sống sót qua nạn đói, mắt húp hấy niềm vui khi thấy những xe chở thóc về tới làng để phát cho bà con. Thóc được vui nọ đổ vào bao, chất đống trong kho. Quân Nhật hung ác ta để mặc dân chết đói nhưng không cứu tế, nếu không có Việt Minh phát động phá kho thóc, khéo nhiều làng chết sạch vì nạn đói không từ một ai. Thóc chia đến tay mọi người, Giờ đây nhà nào cũng tranh thủ xay thóc dã gạo để thổi cơm. Niềm vui này còn sướng hơn gấp bội những lần ăn cơm gà mới khi được mùa. Khi đói người ta quay quắt, chỉ nghĩ đến tìm đồ thứ nhét vào miệng, cốt sao tồn tại được. Nhưng khi đã có ăn, những gì tốt đẹp nhất sẽ được khắc ghi, dù không nói ra, rất lằng sổ vẫn biết ơn bạc trắng đào giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Còn bây giờ Mặt trận Việt Minh là người khai đường mở nối để họ thoát cảnh lầm than và kiếp sống nô lệ. Không hòa chung sự phấn khởi đó, do sợ quan trên trách phạt, người Nhật hỏi tội nên Lý Vinh trốn biệt trong nhà. Của đáng tội, hễ nhớ lại thanh kiếm dài cả mét của tên võ quan người Nhật dạo nọ, tự dưng hồn vía lão như trên mây và hãi hùng vì sợ kiếm rút ra khỏi vò là đầu rơi máu chảy. Làm lý trường đúng dịp khắp làng trên xóm dưới người chết như ngà dạ, Mọi khoản bóp nặn đám dân đen hầu như không có, khiến lão điêu đứng. Chưa kể mấy tạ thóc truyền cho quân bà dạo trước coi như mất trắng. Ngay lúc biết tin cả làng đi phá kho thóc, lão chọn cách im hơi lặng tiếng để thoái thác trách nhiệm. Dẫu sao đám dân đen không còn gì để mất nên quyết tâm của họ cao hơn cả núi. Trái ngược với sự nhất gan của lý trường, khi biết tin Việt Minh sẽ tổ chức phá kho thóc của Nhật trên huyện, Trương Hinh hô hào đám tuần đinh cùng mấy người em trai tham gia nhiệt tình bởi cái chết của nhà người em trai khiến gã ám ảnh. Gã từng tổ chức trộm gắp của mấy lão nhà giàu trong làng, sau đó nhỡ tay phang chết lão Lý cựu bởi thế việc lên huyện cướp thóc đối với Trưng Hinh như một cuộc dạo chơi. Biết đâu sau lần này, gã sẽ được dân làng gọi là ông Lý Hinh không chừng Hôm trước ngồi nhà ngẫm lại, thấy có họ hàng xa với Lý Trường, vẫn không được ích lợi gì nên gã tự quyết. Khi thóc truyền về đến sân đình, Trưng Hinh tự tay thúc trống ngụ liên thông báo việc phát thóc. Việc qua mặt Lý Vinh là canh bạc mạo hiểm, nhưng đã ý thế là anh vợ của tránh tổng nên cốc sợ. Với vẻ mặt tự mãn, Trưng Hinh cảm thấy mình có công lớn giúp dân làng khỏi chết đói. Thậm chí, gã thấy công của mình còn lớn hơn cả mấy bà vợ tránh tổng thường phát tráo cho dân. Là người có công nấu ăn sớm giúp mọi người đồ sức lên huyện, Tuy vậy lúc mọi người chia thóc cướp được ở sân đình, bà Tránh Đào không xuất đầu lộ diện để hòa chung niềm vui của dân làng. Bởi xét cho cùng, số người chết đói suốt nửa năm qua khiến bà bị ám ảnh. Không bận tâm đến tiếng trống thúc liên hồi từ đình làng vọng lại, bà Tránh Đào hái hoa trong vườn, rồi lau dọn dẹp dâng lên ban thờ ở điện Cô Tám. Đây là chốn tâm linh khiến bà an yên đến lạ. Bây giờ không phải lo từng bao thóc mang say, rồi dã để nấu cháo hay làm cơm nắm. Bà thấy mừng vì mọi điều tồi tệ đã qua. Mọi thứ sẽ hồi sinh dù chậm. Gần trưa, khi thấy điện cô tám sạch sẽ tinh tươm, bà tránh đào khóa cửa quay về ăn trưa. Sự sống quay trở lại làng sổ rõ nhất chính là khói bếp bay lên từ những mái dạ. Đã lâu rồi, mấy ông đầu rau mới đỏ lửa như vậy. Không dám nhận công lao về mình, bà tránh đào quay lại bổn phận là dâu trường của dòng họ đặng thiên, để chồng bà yên tâm lo việc làng, việc nước, trên cương vị tránh tổng Đợi con bé người ở bưng mâm cơm đặt lên bàn, bà tránh đào ngồi xuống bắt đầu so đũa. Do hôm nay ông tránh xâm đi vắng nên chỉ có ba bà dùng bữa cùng nhau. Có lẽ không muốn ngồi cùng mâm với hai người mình ghét, bà hai mận xúc một bát cơm và thức ăn cùng canh trộn hết vào rồi ăn trước. Lúc này bà say giấc đồng cùng cu thiên bảo. Chưa đến kỳ xuống đồng, nhưng trâu bò đã giết thịt sấy khô, khiến bà tránh đào lo lắng. Cành kéo cày thay Châu sẽ không có hiệu quả bằng đại gia súc. Các cụ đã khéo đúc kết, một người lo bằng cả kho người làm. Dù đang ngồi ăn bữa trưa, nhưng bà tránh đào đã tính toán việc mướn người gieo mạ, rồi cấy lúa cho hơn hai chục mẫu ruộng ở làng sổ và những mẫu ruộng ở nơi khác, chưa kể phân do đủ thứ. Làm ruộng vất vả, do vậy người nông dân thuộc nằm lòng câu, nhất nước nhịp phân, tam cần tứ giống. Dù bà không trực tiếp cấy hái, nhưng vẫn thức khuya dậy sớm, đâu kém những người nông dân. Bởi mấy chục mẫu ruộng thượng đằng điền đem lại nguồn thu không nhỏ, giúp bà chèo lái con thuyền của nhà chồng. Đợi con mấy người ở bưng mâm cơm ra giếng nước, bà Ba Hường rót nước mời bà tránh đào, rồi bước ra Hiên gọi thằng cu mới vào thư chuyện. Dù chưa biết là chuyện gì Nhưng bà Tránh Đào đoán Chắc là việc tương đối nghiêm trọng Nếu không bà Ba Hường đã không gọi cô mới lên nhà Bà Ba Hường nhẹ nhàng nói đồ Cho ba người trong nhà nghe Có bà Tránh ở đây Cậu hãy nói hết Và nói thật không được man tráng Cô mới được nhận vào làm Từ ngày triệu tháng bị bắt giải liên quan Do vậy hiểu rõ bà Tránh Đào Là người có tiếng nói quyết định và đối xử công tâm Biết việc này không giống được nên cô mới thuật lại Do dã gạo ở nhà ngang nên bất ngờ phát hiện điều quan trọng. Ít nhất hai lần cô cậu tận mắt chứng kiến bà Hai Mận cố tình nhức các thanh chắn ngoài bờ ao mỗi khi cô thiên ân ra đó tha thần chơi. Như vậy đã cố tình chứ không phải vô ý. Một lần con bé người ở chạy ra kịp. Lần thứ hai, do cô thiên bà bất ngờ chạy ra chơi cùng em nên bà Hai Mận vội hạ các thanh chắn xuống như trước. Không ưa gì tính em gái nhưng bà tránh đào vẫn lặng người bởi nếu đúng như thế Em gái bà quá ác độc và nhẫn tâm, bởi cô thiên ân làm gì để phải bị đối xử kinh khủng như vậy? Gật đầu cho cô mới lùi ra, bà tránh nào bình tâm suy xét mọi việc. Có lẽ sự độc ác của bà hai mận bắt nguồn từ việc hai mẹ con phải truyền xuống gian nhà ngang. Như vậy bà không tránh được phần trách nhiệm. Nhìn ra ngoài sân lát gạch bát tràng đỏ ao, nơi thường phơi thóc đến khô nọ nhưng đó là hồi xưa. Còn dạo này, Đến mấy cây cải phơi cho héo rồi đem muối cũng chả có, nói gì đến thấp. Là người công tâm nên muốn tự mình bắt tận tay, dây tận trán, khiến bà hai mận phải tâm phục khẩu phục. Bà Tránh Đào chậm rãi nói. Việc này hãy để tôi giải quyết. Ông Tránh đang bù đầu vì việc làng, việc hàng tổng, nên đừng nói ra nói vào, không sẽ loạn nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duyên theo dõi hết tập 7 của tác phẩm Điện Cô 8